các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tạm thời em nên ít xuất hiện, càng tránh ra ngoài càng tốt, đừng để ai chú ý. Cho anh khoảng 6 tháng, anh sẽ ly dị rồi đón em về công khai. Dung ưu tư hỏi, nhưng mà nếu vợ anh không chịu ly dị thì sao? Dung hỏi thế thôi, chứ qua được đến đất Mỹ là mừng rồi, là thực hiện xong ước mơ rồi. Tuy nhiên đàn tự tin đáp. Luật ly dị tiểu bang này đơn giản lắm. Họ gọi là No For To Divox. Muốn ly dị chỉ việc nộp đơn, không cần lý do. Sau 6 tháng dù người vợ hay chồng không bằng lòng, thì việc ly dị đơn vương cũng vẫn thành. Em dám kiên nhẫn chờ anh vài tháng nữa để anh thu xếp. Dung hài lòng gật đầu. Trước khi sang đây cô đã đồng ý với đán như vậy rồi. Có gì mà phải vội vã. Dung nói. Thì em đâu có dục anh đâu. Trong khi chờ đợi, um, anh cho em đi học anh Văn được không anh? Đán hân hoan đáp thì chính anh cũng định như vậy đấy. Từ đó Dung sống ẩn mình trong căn nhà đầy đủ tiện nghi của Đán, suốt ngày coi tivi để tập nói tiếng Anh. Và niềm vui lớn của Dung là thường xuyên gọi về Việt Nam cho cha mẹ ở Hà Nội và nói chuyện viễn du với ập ở Sài Gòn. Đán và Quảng tính toán cẩn thận như thế mà mới có 1 tháng Hồng đã biết tin Quảng về Việt Nam lấy vợ rồi đưa sang đây. Quảng vốn rất kín miệng, Trà Hiểu tại sao Hoàng biết? Chẳng những biết Hồng còn rời tổ chức tiệc cưới cho Quảng, làm Đán thẫn thờ. Không biết tính sao, Đán lấy phone gọi cho Quảng nhưng không thấy Quảng trả lời. Đán chán nản, quăng cái phone trên mặt bàn và bước ra ngoài hành lang, đi lang thang trên mảnh sân rộng trước khách sạn. Thực ra thì lúc Đán gọi, Quảng không chuyển đường dây vì đang nói chuyện với Hồng. Hồng từ khách sạn về đến văn phòng gặp hai người khách quen chuyển một món tiền lớn về Việt Nam. Họ muốn đích thân Hồng nhận chứ không chịu giao cho nhân viên của Hồng. Vừa xong việc, Hồng gọi ngay cho Quảng và bảo: "Chú Quảng, chị giận chú đó nha, chú cưới vợ mà không cho anh chị biết phải không?" Quảng giật mình choáng váng vì câu hỏi quá bất ngờ, mà cả đàn lẫn Quảng không giữ chủ trước nên không biết trả lời thế nào. Quảng cố trấn tĩnh, gượng cười hỏi lại: <cười> "Ai nói với chị là em mới cưới vợ?" Hồng ngạc nhiên đáp Ờ hay Chú muốn giấu cả chị và anh đán luôn hả Thôi nếu thế thì chị xin lỗi Nhưng mà chị biết là chú mới về Việt Nam khứa vợ Giờ lãnh qua đây nè Còn biết vợ chú tên là Dung nữa Tại vì chị và anh đán coi chú như là em Như là người nhà nên chị mới hỏi Chứ còn nếu chú giấu thì thôi Chị không có hỏi nữa đâu Quảng lúng túng không biết tính sao Xác nhận hay không xác nhận Quảng rất phân vân vì chưa tham khảo ý kiến của đán Xin Yên là Quảng muốn giấu tất cả mọi người, bởi Dung đâu có phải là vợ Quảng. Nếu Dung thật sự là vợ Quảng thì có gì mà phải giấu, nhưng giờ này thì muộn quá rồi, bởi Hồng đã biết. Quảng uất ức trả lời: "Từ trước đến nay có chuyện gì mà em giấu anh chị đâu? Chẳng qua là vì là vì em muốn bản với anh đán trước rồi mới thương chuyện với chị." Hồng hài lòng nói: Ôi giời ơi, vậy về được rồi, được rồi. Nếu vậy thì chú khỏi cần bàn với anh Đán hết đó, anh Đán chỉ giỏi về business thôi. Còn chuyện gia đình á thì anh ấy không bằng chị đâu. Này, chú Quảng nghe chị nha, ngày mốt thứ bảy, chị làm cơm ở nhà, chú đưa vợ chú tới ăn cơm, coi như là ra mắt anh chị. Chiều thứ bảy chị cho đóng cửa văn phòng sớm rồi về lo cơm nước. Khoảng độ trừng 6 giờ 6 rưỡi thì đó, chú chở vợ chú tới nha. Nhớ đấy nghe chưa? Quảng nén tiếng thở dài đáp, "Vâng, em nhớ rồi, 6 giờ chiều thứ bảy." Cúp phôn xong, Quảng thẫn thờ ngồi trên xe, quên cả bật máy. Cả năm phút sau, Quảng mới lấy lại điểm tĩnh, chạy vội về hotel để tường trình sự việc với đán. Dĩ nhiên, Quảng rất ái náy, bởi đán trả cho Quảng đến ba chục ngàn để làm việc này, và dặn phải giữ kín, mà chẳng hiểu tại sao Hồng lại biết. Nghe Quảng kể, đán cười buồn bảo. Bà ấy đã nói thế thì mày phải đưa Dung tới gặp bà ấy thôi, lỡ đóng kịch thì phải đóng cho trọn vẹn. Tao chỉ có thắc mắc một điều là không hiểu tại sao bà ấy biết mày về nước lấy vợ. Quảng bứt rứt nhấn mạnh. Thì chính em cũng đang thắc mắc điều ấy. Hay là có thể là hôm em đi phỏng vấn có người thấy. Vì bữa đó có tới 4 năm ông ngồi chờ phỏng vấn với em. Ngẫm nghĩ một chút đán bảo quảng. Mày chạy lại nói chuyện trước với Dung đi. Dặn Dung là gặp bà Hồng... Thế nào bái cũng hỏi lung tung lắm. Mày uh, với Dung phải dặn nhau cho kỹ, giống như là vào phỏng vấn phái đoàn Mỹ, chống đánh xui chèn thổ ngược là nguy lắm đấy để để ta phone ngay cho Dung bây giờ. Quảng đồng ý ngay với sự cẩn trọng của đàn anh, Quảng vẫn cho Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net